1188 sự ô ngãn của Tam Th Diễm viêm họa càng tới gần cự Long lòng quyy phát xa càng mạnh làm cho tiêu viêm mơ hồ có cảm giác hai chân mình muốn cựu xuống nhận ra biến hóa này từ viêmmhé nhiu mày quả nhìn là Tam thiên Diễm viêm họa vô cùng quỷ dị chẳng lẽ nó thực sự biến thành thái hư cổ Long Ý niệm đó chợt hiện nên nhưng không ảnh hưởng nhiều Trong đầu ti viêm nãy giờ vẫn là âm thầm đề phòng tất cả Từ khi thế cho thấy Vẫn nạc tâm viêm năm đó không thể sánh bằng với tam tiền diễm viêm hòa được Nếu lúc này chẳng may sơ sẩy bị lật tuyển trong ngương Thì hắn muốn hối hận cũng không còn kịp nữa Mọi người chăm chú nhìn hành động của hắn Một lúc lâu sau tiêu viêm đã trôi đổi trước mặt cự lòng Từ phía xa nhìn lại, thân thể lơ lường ở trên không, so sánh với thân thể khổng lồ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thật nào nhỏ bé đến mức không đáng kể. Hôm nay đối diện với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, thêm một lần nữa tiêu viêm có thể chân chính cảm nhận được sự chấn động mà dị họa mang đến cho mọi người. Bàn về hình thể sợ rằng hắn chỉ bằng một cái miếng vẫy rồng trên người nó mà thôi. Tuy rằng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nhắm chặt lòng nhãn nhưng khi đứng trước mặt nó... Lòng của tiêu viêm vẫn xuất hiện cảm giác kỳ lạ Giống như là tên kia đang nhìn chăm chăm Ánh mắt lạnh như băng Cảm giác ấy làm cho tiêu viêm Thấy khó chịu vội vàng ngừng định tâm thần Tiêu viêm Sở lên chán tạm tiền diễm viêm họa Có một mạng lòng lần chưa bị họa diễm bao phủ Sau đó rót lực lượng linh hồn người vào trong Nếu như may mắn không chứng phục được nó Trong lúc tiêu viêm có năng thất kinh Giọng nói khổ lằng vàng liền từ phía sau Nghe vậy tiêu viêm không khỏi cười khổ Tàm thiên diễm âm họa này Lào dễ dàng bị hàng phục như vậy Mặc dù trong lòng suy nghĩ thế Nhưng tiêu hiểm vẫn đã nghe được Bước lên tìm mặc long lần Mà khâu lăng lói Quả nhìn ngay phần đó Không có họa diễm lượn lờ Xung quanh Tiêu hiểm nhìn lướt qua Mạng long lân Đột nhiên từ chỗ đó hiện lên Đầy những cái sợi tờ màu đen Như là tơ nhện Bệnh lại với nhau tạo thành một cái ký hiệu Cực kỳ kỳ dị Ký hiệu này dính chặt với Long Lân, giống như là một tấm lưới đen khổng lồ bao trùm cả tàm thiền diễm viêm hỏa. Đây là phong ấn, nhìn ký hiệu màu đen này, khóe mắt Tiêu Viêm giật giật, ánh mắt đập tức chuyển sang những cái mạng Long Lân khác, quả nhiên những chỗ còn lại hiện lên y hệt. Trong lòng hắn hiểu rõ, cái này hẳn là do ba người Huyền Công tử liên tục phong ấn nên. Lực lượng phản ấn, phong ấn thật là mạnh mẽ. So với phong ấn vẫn nạc tâm viêm Nằm đó ở nội viện còn mạnh hơn vô số lần Cảm thụ sức mạnh của phong ấn Tâm viêm không khỏi âm thầm chắt nưới Không có trì hoãn thêm nữa Hắn bước vào một bước Dơ tay ra Chạm nhẹ vào khối long lần không có Họa diễm bao quanh Chạm vào lớp long lần Nhưng là hắn cảm nhận được thân nhiệt Cơ thể ngược lại xuất hiện cảm giác lạnh lẽ ong mơ hồ Nhưng trong lúc này Hắn không còn thời gian để suy xét Hãy nhắm mắt lại Linh hồn lực lượng từ mi tâm chuyển ra chậm chậm theo cánh tay, sau đó vượt qua lòng lần tiến bên trong. Ở cách đó không xa, khâu làng tào dính mộ cốt lão nhân chầm chú theo dõi từng hành động của tiêu viêm. Từ lúc bắt đầu tới khi hắn chuyển linh hồn lực lượng trong cơ thể của tàm thiền diễm viêm hỏa. Bành Khi tiêu viêm chuyển linh hồn lực lượng vào đột nhiên vang lên một âm thanh chậm thấp rất nhỏ. Trước linh hồn của tiêu viêm như là đột phá tầng ngang cách nào đó, xuất hiện tại mạng không gian hư khô. Hư vô quỷ dị mơ mịt Không gian này tràn ngập họa diễm màu đen tím Ở bên trong họa diễm có một con cự lòng thu nhỏ những lúc này nó đang nhắm mắt Giống như ngủ say Nhìn cảnh tượng này tiêu viêm biết Đây chính là bộ nguyên trì họa của tam tiên diễm viêm họa Mặc dù biết rõ Muốn thu phục được nó sẽ vô cùng khó khăn Nhưng thứ này cũng không làm ảnh hưởng Đến sự nóng bỏng trong mắt tiêu viêm Ước mơ bấy lâu của hắn Hết Chạy đông rồi chạy tây Tìm kiếm cuối cùng cũng thành hiện thực Giờ tay già có thể chạm vào nó Hít sâu một hơi để nén sự kích động trong lòng Tìa linh hồn lực của tiêu yêm từ từ phiêu tán ra Sau đó chậm chậm hướng tiểu họa lòng kia Bao quanh thân thể nó vô cùng ôn nhu Sức mạnh trong cái tia linh hồn không ngừng tràn ra Thông điệp thân mật Mặc dù làm như vậy tiêu yêm cũng cảm thấy thật quá ngây thơ Nhưng giờ không có cách nào khác Sau khi tiêu viêm phát ra tin tức thân mật này Mọi thứ vẫn là yên nặng Gần như không có lấy lửa điểm phản ứng Phương pháp này quả nhiên không sử dụng được Trong lòng tiêu viêm vô cùng bất đắc dĩ khẽ lắc đầu Ngay lúc hắn muốn thu hồi linh hồn lực Đột nhiên xuất hiện kỳ biến Tiểu họa lòng vốn đang nhắm chặt đôi mắt Giờ chợt mở ra từ cái Tự sắc khỏa diễm ngập tràn đôi long nhãn Vô cùng bằng lãnh nhìn chăm chú tia linh hồn lực của tiêu viêm Lồng tờ của tiêu viêm đều là dựng đứng lên. Bộ nguyên chi họa của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa quả nhiên không hề ngủ say. Tên nhân loại ngu xuẩn. Ngay khi Tiêu Viêm có vẻ sợ thì đột nhiên từ miệng Hỏa Long phát ra một âm thanh lạnh như băng, bằng tiếng nhân loại lộ ra vẻ đùa cợt. Nó còn có thể nói được tiếng người. Ngay được lời kia, khóe miệng Tiêu Viêm nhất thời co quắp lại. Vẫn là tâm Viêm năm đó hắn gặp quả đã rất bất phàm, nhưng xem ra hôm nay Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa còn là ác liệt hơn. Nói thẳng tiếng người, Hơn nữa còn biết, biểu lộ hàm ý cười nhạo người khác, quả nhìn bất kể cái gì sống lâu cùng điều thành tinh. Khụ khụ, ta tới nơi này vì muốn giải cứu người, giúp người được tự do. Thời điểm tiêu viêm thốt ra mấy lời này, bản thân hắn cũng thấy mình vô cùng dối trá thậm chí lỗi ra gà vì lời nói đó. Cũng đối mặt với lời đại nghĩa cảm động lòng người của tiêu viêm, vẻ đùa cợt trong mắt Tam tiên diễm hoặc càng động. Lần này nó không tiếp tục nói nhảm, thay ngầm lạnh như băng trực tiếp phát ra chỉ một lời nói chắc nịch đình đóng cột, không đợi Tiêu Viêm nói thêm, tự sắc hỏa diễm trong cơ thể Hỏa Long đột nhiên tuôn ra dữ dội, khí thế phù cái địa trực tiếp cuốn phăng Tiêu Viêm đi, nhìn thấy tên giao hản vừa nói đã hành động ngay, sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi, hắn biết bản thân không phải đối thủ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, lập tức nhanh chóng thu hồi tia tinh thần lực lại. Xuy cui, hắn lùi đã nhanh nhưng tự sắc hỏa diễm còn nhanh hơn gấp mấy phần. vừa thấy, thân ảnh lóe lên Đó là đuổi theo trực tiếp cuốn phăng tia linh hồn lực của tiêu viêm vào trong ngọn lửa, đốt cháy thành hư vô. Bên trong tinh vực, tay của tiêu viêm vẫn đặt trên chán cự lòng đột nhiên đôi mắt mở to, phù tay về nhanh như điện giật, rồi trật vội, lùi về phía sau. Trong lòng vẫn là sợ hãi sự ác liệt của tam thiên diễm viêm hỏa. Tên kia cũng thật quá quắt, trực tiếp thiêu đốt một tia linh hồn của ta. Trong lòng không ngừng nguyên rủa tiêu viêm lau đi mấy giọt mồ hôi lạnh trên trán, Sau đó quay lưng đi nhìn đám khâu lăng buông tay nói Giọng sầu dĩ Ta thất bại Tên kìa quá hung hãn Nghe vậy trong mắt khâu lăng xét quát thất vọng Kẽ gật đầu rồi thờ dài nói Đã như vậy thì người kế tiếp lên đi Hắn vừa giấc lời một cốt lão nhân nhanh chóng bước tới Vừa thấy vậy khuôn mặt thân hình của khâu lăng trợt động Trong mắt Nhất thời hiện lên vẻ lạnh lẽo Sạch bước dài Chắn trước mặt hắn thấy thế trong mắt mộ cốt lão nhân khép lại cười lạnh nói Hà gì thế này, chẳng lẽ trưởng lão khâu lăng không muốn ta xuất thủ Xem ra, muốn có tư cách tham dự cũng là phải được đàn tháp yêu thích à Mộ cốt, ta khuyên người tốt nhất đừng manh động Nếu không, hừ Giọng nói khâu lăng đầy lạnh lẽo sặc mùi đe dọa Nếu như ta thu phục được tam tiên diễm viêm họa Không phải giúp đàn tháp các người giảm đi một cái đại họa sao Mộ cốt lão nhìn khét cười sau đó vượt qua khâu lăng Tiến đến bên tam tiên diễm viêm họa Khâu Lăng khẽ nắm chặt tay lại, đảo mắt nhìn về đám người tiêu viêm tao dĩnh, mục đích để cho hai người để cao cảnh giác chuyện bất trắc, sau đó, hắn xoay người đến bên cạnh mộ cốt lão nhân. Như là hình với bóng, đấu khí bộc phát tỏa ra xung quanh thân thể không chút dấu giếm, chỉ cần mộ cốt lão nhân hơi vọng động, hắn sẽ xuất thủ ngay lập tức. Dù cho Khâu Lăng đứng theo dõi kẻ bên cạnh mộ cốt lão nhân không hề đi ý, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lẽo, bàn tay chạm vào long lân Sau đó nhắm đôi mắt lại, nhìn hành động của Mộ Cốt lão nhân, đấu khí trong cơ thể tiêu viêm và đào dĩnh đều là lặng lẽ ngưng tụ. Nếu thật hắn dám động tay động chân, chỉ sợ bọn họ tránh không khỏi bị liên lụy. Mọi người đều chăm chú xem diễn biến kế tiếp, nhưng rốt cuộc dị động trong tường tựa cũng không xuất hiện. Sau khi Cốt lão nhân nhắm mắt 10 phút, đôi mắt đột nhiên mở ra, các bộ lùi về sau, khẽ chau mày, miệng lẩm bẩm chư rủa. Thấy Mộ Cốt lão nhân cũng thất bại quay về, Thêm nữa tàm thiên diễn văn họa Đang ngụ say không có biến cố gì Lòng khâu làng mới là thở vào nhẹ nhõm Như chút được gánh nặng Sau đó tiếng câu lăng tiếp tục vang lên Người kế tiếp Theo thời gian còn lại đoàn người phía sau từ từ lục tục tiến lên Không ai chiếm được vận may Tất cả thất bại mà về Trong lúc đó mọi người thực lực yếu kém Không chịu được áp lực Có một người trực tiếp phun ngột ngụm máu Lên đầu cự long Nhìn thấy người cuối cùng thất thể quay lại Khâu Lăng cái thở dài trong đôi mắt không dấu được vẻ thất vọng, nếu như không có ai được nó, vậy tất cả trở về đi." Vất réo Khâu Lăng mở lời, giọng nói vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng lúc đó Tiêu Viêm thấy được rõ ràng, khóe miệng của một cốt lão nhân nhếch lên, hiện nụ cười quỷ dị. Hắn tức thấy dùng mình trong lòng thầm nghĩ có chuyện không ổn. "Hắc hắc Khâu Lăng, cứ như vậy tam sẽ mãi mãi không bị hàng phục đâu." Tiếp theo Đệ lão phu biểu diễn một phen cho các ngươi, mở rộng tầm mắt tiếng cười quỷ dị đột nhiên xuất hiện làm cho mọi người ở đây ai cũng biến sắc. Chương 1189: Phá vỡ phong ngẩn. Khi tiếng cười quỷ dị kia vang lên, trong nhé mắt, sắc mặt của Câu Lăng âm châm hẳn, không hề chậm trễ phóng ra một luồng đấu khí bằng bạc, âm thanh như xé gió lao về phía mộ cốt lão nhân. Rít rít, luồng đấu khí không thể đánh trúng mộ cốt lão nhân, thân hình hắn cực kỳ nhanh nhẹn. Chóng lùi vào phía sau Hai thầy hắn đột nhiên Kết xuất vài cái thủ ấn phức tạp Nhìn muốn hoa cả mắt Rồi khi mấy cái thủ ấn đó được phát động Đám người tiêu viêm trật cả kinh Chỗ lòng lần trên trán tàm thiền Giết viêm hoạt đột nhiên cũng là Hưởng ứng chuyển sang một cái luồng năng lượng Do động rất nhỏ Không ổn Nhận thấy tình trạng trước mắt Đám người tiêu viêm ai lấy đều là biến sắc Mộ cốt người dám Giờ phút này sắc mặt khâu lăng biến đổi, vô cùng phẫn nộ quát to. Hắc hắc, thiên hạ còn, chưa có chuyện nào mà lão phu không dám làm. Một cốt lão nhân không hề để ý quát mắng của khâu lăng, khẽ cười đáp. Thủ nhanh trong thành hình, lộ cười trên khuôn mặt càng thêm quỷ dị. Yên tâm, lão phu chỉ muốn đàn tháp các người giải quyết gọn gàng viền tói này mà thôi. Lời nói vừa dứt, từ miệng một cốt lão nhân phát ra tiếng quá to, phát. Sau tiếng quát đó một tiếng lộ mạnh vang lên giống như là kinh lồi đột nhiên dáng xuống mạch không gian này không hề có dấu hiệu báo trước tiếng lộ như là tạc đạn vừa dứt đám người tiêu viêm không hẹn đều nhìn về phía Tam thiên diễm với họa sau đó bọn họ thấy được mảnh long lần không còn bị tự sắc họa Diễm vào quanh trên trán của nó đã bị phá vỡ thấy cảnh tượng này đám người tiêu viêm lập tức biến sắc Còn cự lòng chậm rãi mở to đồ Nhìn phong ấn kia hoàn mỹ đã không còn nguyên vẹn như trước Tàm thiên diễm biên họa thức tỉnh rồi Thấy lòng nhãn từ từ mở ra Một cái tiếng hô to vàng lên làm mọi người giật mình Dẫn đến bàn tán xôn xao ở xung quanh Một lát sau Lòng mục lé sáng lộ ra cái bằng lãnh đến đáng sợ Quét qua đám người tiêu biêm Sau đó Tam thiên diễm biên họa ngựa mạnh lên trời Phát ra lòng ngầm kinh thiền động địa Quỳnh Sau khi tiếng long ngâm vàng trời thẳm bầu trời xanh kia, tự sắc hỏa diễm bao quanh thân thể Tam Diễm Viêm Hỏa, đột nhiên rực rỡ hơn, tựa như là thiên hỏa bao phủ cả một mảng không gian, tự sắc hỏa diễm bùng phát dữ dội, vào thời khắc này, phụ phàn đen trên người Tam Thiên Diễm Viêm chợt sáng bóng hẳn lên, giống như là một tấm lưới khổng lồ bao quanh chặt chẽ thân thể của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đều mạng rĩ tiếng gầm vang vọng hư không, tự hắc hỏa diễm điên cuồng đốt cháy đám phù văn đen tuyến kia, hơn nữa từ trong hư vô có một luồng tinh thần lực thành luồng không ngừng thẩm thấu ra, liên tục truyền vào trong thân thể khổng lồ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Đối mặt với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã im hơi lặng tiếng rất nhiều lần, giờ lại liều mạng vùng dậy, cho dù là phù văn đen tiền kia thì đến bây giờ phút này cũng đã đặt vào thế phong, bị tự sắc hỏa diễm điên cuồng thứ Một số phủ phàn trở lên ạc đạm hơn rất nhiều Mộ cốt Người đang muốn chết Đối mặt với tình hình của tam thiên di phim họa bất ngờ thức tỉnh Đây thực sự là ngoài dự liệu của khâu lăng Đến lúc khôi phục bình tĩnh Khuôn mặt của xanh mét vô cùng đáng sợ Cầm lên một tiếng bộc phát sát ý vừa Lựa giận vô cùng vô tận Hắn nhào tới mộ cốt lão nhân quyết Âm tua rủ Thấy khâu lăng lào tới khí thế bừng bừng Sắc mặt mộ cốt lão nhân chợt biến hóa cười lạnh nói Hắc hắc Đàn tháp các người không thể thu phục được dị hòa này Vậy còn giữ làm cái gì Không bằng để hôn điện bọn ta giúp chút sức lực Thế không phải tốt hơn sao Tiêu viêm các người màu bóp nát ngọc Châu Báo cho hội trưởng nhanh chóng tới đây Dù lửa giận cháy bừng bừng Nhưng mà khâu lăng vẫn còn chút tỉnh táo Trong lúc tấn công bộ cốt lão nhân vẫn không quên Quát lớn vân võ tiêu viêm Nghe thấy tiếng quát của khâu lăng đám người tiểu Tiêu viêm Tào dĩnh vội dạ vã cật ẩu lấy Ngọc Châu truyền tin từ lậpp dưới xa chuẩn bị bóp lát thì có kỳ biến xuất hiện một luồng kinhnh phong bánh nhọn đột ngột xuất hiện hóa thành cây châm nhọ đâm chúng Ngọc Châu vì công kích xuất hiện có bất ngờ ngoại tr tiêu hiểm thì Ngọc Châu trong tay mấy người tào dính đều là bị đánh bay ra xa tưêm gẽ hử lạnh hành ngón tay nhanh như chớp kẹp lấy cây châm nhỏ đang bay tới giữ chặt nó rồi bóp lát Ngọc Châu sau đó chuyển tầm mắt hướng kinh phong bắn tới Thế hai người xuất thổ cũng nằm trong danh sách 10 người dự thi không nghĩ tới chỗ này vẫn còn người của Hôn Điệp. Nhìn hai người này, Tiêu Viêm khẽ cười lạnh, hắn thực đã xem thường thực lực của Hôn Điệp. Trong danh sách 10 người, ngoài mộ cốt lão nhân còn xuất hiện thêm hai người khác, số lượng như vậy so sánh với Tháp không hề thua kém. Hắc hắc, cho dù người truyền tin thì đã sao? Trong lúc Tam Tiên diễm viêm hỏa rẫy và bỏ vòng ấn, ba cái tên kia còn bận bịu gì chỉ phong ấn tinh vực, sao có thể phân thân? Hơn nữa hôm nay Thánh Đan Thành cũng vô cùng hỗn loạn, đám cường giả còn lại của Tháp Há còn sức để quản việc này Lời nói đầy miệng mai vang lên Từ một cái gã nam tử trung niên sắc mặt âm hiểm Xem ra Hành động hôm nay hồn điện bố trí Rất chi chú đáo nhỉ Đôi bắt tiêu viêm khẽ hiếp lại Theo lời của kẻ này thì hỗn loạn tại thánh đan thành Các bàn tay của cương giả hồn điện Cuốn không ít cương giả của đan tháp vào đó Về phần ba đại cự đầu của đan tháp Đàn thiềm diễn viêm họa kia chính là vật kiềm chế tốt nhất Vì phải duy trì Tù lung trong tinh vực này Nên bọn họ hiện nhiên không thể tí xuất thủ Nếu không kiềm chế Thì tinh vực sẽ vỡ vụn Tàm thiên diễm phim họa phá vỡ phong ấn Cả tòa thánh đan thành Cũng là sẽ trong ký ức mà thôi Tiêu viêm làm sao đây Tảo dĩnh đan thần đứng ngay sau thấp giọng hỏi Tình huống bây giờ Khi khâu lăng đang kịch chiến với mộ cốt lão nhân Thì chỗ dự của lách Các là chính là tiêu viêm Còn với tống thanh Nhìn thấy sự việc tiến truyền đến mức này Thì mặt mày đã sái tái sanh. Sau một hồi do dự đành phải đi tới, đứng phía sau Tiêu Viêm, dù rằng có chút không cam lòng. Còn có thể làm gì nữa? Hay lời này chúng ta không thể xem vào được. Hiện tại chỉ có thể xem kỳ biến trước mắt, chờ cương giả dàn tát vào trợ giúp mà thôi. Sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng nhẹ giọng nói, nghe vậy Tào Dĩnh Nghị lỡ là há miệng liếc mắt nhìn nhau. Khẽ gật đầu, quả thật Chỗ này không phải lời các nàng có thể Xoay chuyện được cái gì tình hình Trong lúc đám người tiêu viêm đang nói chuyện Thì phiến hư không này đột nhiên dùng động dữ dội Một cái luồng đấu ký mạnh mẽ Cuồn cuộn tứ hư vô tuôn ra Hội tụ thân thể Tam Thiên Diễm Viêm Họa Ngay lúc đó những cái ký hiệu đèn tiền kia chợt sáng lên Đây hiện nhiên là do bà vị cự đầu xuất thủ Rống Cảm nhận được phong ấn dần dần mạnh mẽ lên Đôi mắt của Tam Thiên Diễm Viêm Họa đỏ ngầu Không càm lòng bỏ qua cơ hội thoát khốn cực kỳ tốt Tuy rằng nó không làm được gì Ba đại cự đấu ran tháp Nhưng bọn họ cũng không làm được gì nó Hôm nay nếu không có thể tận dụng cơ hội này chạy trốn Chờ tới khi nào mới có cơ duyên tới nữa Bấy lâu này ở trong này bị phong ấn kiềm sữ Làm cho nó ăn không ít đau khổ Ngày lúc Tàm Thiền Diễm và họa dẫy dụa Thì một luồng khí tức lồng lạc tính hủy diệt Đột nhiên trong cơ thể khổng lồ tràn ra Khói mắt tiêu viêm nhảy dựng lên khi cảm nhận được sức mạnh của luồng Khí thức này Ở bên trong huệ diệt họa liên của Cũng có một mùi vị tương tự như thế Xem ra tàm thiền diễu viên họa muốn chơi mạnh tay hơn rồi Rào Tiếng gầm trầm thấp Đầy giận dữ không ngừng vang vọng giữa không gian Tự sắc họa diễm trên thần Tàm thiền diễu viên họa trượt động đậy Mọi người còn đang kinh ngọc Thì đã thấy nó bắt đầu ngừng tụ Trong nháy mắt hình thành một cái đóa họa liên quỵ dị Nhìn vô cùng đáng sợ Sau đó họa diễm tách ra hoàn toàn Hóa thành từng giọt lửa màu đen rất nhỏ Áp xuống thân thể cao lớn Của tam thiên diễm viêm họa Với khí tức cực kỳ hung bạo Xuy suy Họa diễm đen tuyền nhỏ giọt Trên thân hình của tam thiên diễm viêm họa Nhanh chóng làm tàn những hắc à, tuyến ký hiệu kia Có thể thấy được chiều tức này Cực kỳ hao tổn năng lượng Bởi vì quan sát kỹ đôi mắt tam thiên diễm viêm họa Cũng nhận ra dễ dàng Ánh nhìn của nó có phần ảm đạm hơn nhiều nhiều năm như vậy Các người nghĩ rằng mấy cái tủ đoạn còn con này Còn có thể phong ấn ta cả đời hay sao Tùy nói phải tiêu hào năng lượng không hình nhỏ Nhưng trong mắt Tam Thiên Tiếm Vem Họa Lại là ánh lên sự hưng phấn tự từ... Tuột cùng Nhiều năm như vậy suốt cuộc Nó cũng đã nghĩ ra cách phá giải phong ấn Đầy đoạn nó bao lâu nay Thân thể Tam Thiên Tiếm Vem Họa Dễ dụa kịch liệt Còn những hắc tuyến ký ký hiệu kia Cũng là nhanh chóng biến mất Mặc dù có nguồn đồ khí mạnh mẽ Từ trong không gian kia Tuân gia chữa trị không ngừng, nhưng nhìn kỹ thì gần như là không đủ bù đắp lượng bị hư hao. Mau nhìn, Tam thiên diễn viên họa sắp vỡ phòng ngấn rồi. Sắc mặt tàu dĩnh đan thần tống thanh tái nhợt khi thấy hắc tuyến kỷ hiệu. Ở trên thân thể dị họa dần biến mất là người đan tháp các làng biết rõ ràng. Một khi tàn thiên diễn vi họa thoát khốn thì thanh thần thành sẽ là chịu tai hương khủng kiếp tới mức nào giác ngực với ba người sắc mặt Tiêu Viêm không hề có chút dấu giối, nếu quả thật Tam Thiên viêm họ có thể thoát khốn, vậy thì cơ hội hắn hàng phục được ngược lại cao hơn một chút, mặc dù có chút nguy hiểm nhưng lại là vừa cái cầu phú quý trong nguy hiểm, vẫn có cái đạo lý của nó. Ha, ha không tự, lần này thì rốt cuộc các người cùng trong mắt Tiêu Viêm đang mập suy tính thì cái đầu rồng khổng lồ kia ngẩng lên, một tràng cười sảng khoái như là sấm rền vang dội khắp không gian rằng rắc Tiếng cười vừa lắng xuống tam thiên diễm biên họa Xoay tròn thân thể khổng lồ một cách điên cuồng Chợt như tiếng động Có cái vật gì đó phá vỡ vang lên Quanh quẩn ở không gian xung quanh Nghe thấy âm thanh này Thân thể tạo dĩnh không kiềm chế được sun lên Phòng ấn bị phá rồi chương 1190 Viện thủ của hồn điện Tiếng vỡ tan tuy rất nhỏ Nhưng làm tất cả động tĩnh của không gian hư vô đột ngột dừng lại Kể cả mộ cốt lão nhân và đại trưởng lão khâu lang Đang chiến đấu kịch liệt Ở gần đó không hẹn mà đồng loạt lùi nhanh ra vài chục bước Sau đó vội vàng đưa mắt nhìn sang tam tiên diễm viêm hoả Cùng lúc ánh mắt mọi người đổ dồn với con họa lòng Có cái thân hình khổng lồ đang vùng vẫy kia Giữa các này những cái ấn ký màu đen dày đặc trên lòng lần đều tiêu tán Tùy đã phá vỡ phòng ấn Nhìn quàng màng trong Tam thiên diễm viêm họa cũng trở nên ảm đạm đi Mặc dù vậy nó cũng lộ ra hơi thở hung hãn hủy diệt Khiến cho tất cả mọi người ở nơi đây không dám kinh thương chút nào Chết tiệt Khâu lăng thấp giọng mắng Sắc mặt hắn xanh mét khi nhìn thấy Tam thiên diễm viêm họa thoát khỏi phong ấn Hắn biết rằng sự việc đã trở nên phiền toái Bây giờ ngoại trừ Tam đại cự đầu của Đan tháp ra Còn ai có thể chống lại Tam thiên diễm viêm họa nữa Ha ha, trái lại với khẩu làng tâm tình của mộ cốt lão nhân cực kỳ hưng phấn. Liền bước tới phía trước một bước, cười với họa lòng. Chúc mừng các hạ thoát khỏi phong ấn. Bất quá, việc mà chúng ta thương lượng có thể tiếp tục chứ. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ở hồn điện một năm, chúng ta lập tức thả tự do cho ngươi. Về điều này, ta chắc chắn có thể đảm bảo với ngươi. Ngữ khí của mộ cốt lão nhân hoàn toàn xem là Tàm Thiền Diễm Viêm Họa là một vị cương giả nhất loại Đương nhiên đối với Tam Thiền Diễm Viêm Họa có được linh trí thì cũng là bình thường Lão già này cự nhiên có giao dịch với Tàm Thiền Diễm Viêm Họa Nghe được lời của mộ cốt lão nhân đám tiêu viêm cảm thấy rùng mình Lòng nhãn Tam Thiền Diễm Viêm Họa nhìn thoáng qua mộ cốt lão nhân Trong mắt nó xoẹt qua sự dạ dối rất con người Thanh âm chẩm thấp từ trong miệng nó chuyển xa Ân giao dịch kia tự nhiên không thành vấn đề Nhìn các người cứ trở tà dạo khắp thế giới xong Sẽ Theo người tới cái gọi là hồn điện kia Một cốt lão nhân nghe vậy thì lụ cười biến mất nói Nói như vậy người muốn đổi ý sao Hử Nhân loại các người đều là cá mè một lưới Muốn ta tin tưởng các người Đang làm mơ sao Ánh mắt tàm thiên diễm viêm họa trở nên bằng lãnh Nó đã liếm bao nhiêu phiền phức trong tay con người Mặc dù nó không biết hồn điện cương đại bao nhiêu Nhưng nó biết rằng bọn chúng cũng nhảm đến căn nguyên tri họa của nó mà thôi Sắc mặt mộ cốt lão nhiên trầm xuống Hắn cũng dự đoán được rằng sự tình không thể thuận lợi. Nhưng mà hắn không ngờ được tam thiên diễm bêm họa trở mặt so với hắn còn nhanh hơn Thế biệt bên, bên cạnh đó nghe được mộ cốt lão nhiên nói chuyện với tam thiên diễm bêm họa Lòng cũng là thở phao nhẹ nhõm Xem ra hai tiên này mặc dù hợp tác nhưng rõ ràng là đều có ý đề phòng nhau Khâu lăng cũng thấy được trạng thái nơi này Hắn thoáng trần chờ một chút, sau đó liền nháy mắt ra hiệu với đám người tiêu viêm. toàn người chậm rãi thôi lùi sang một bên. Nếu như mộ cốt lão nhân cùng tam thiên diễm viêm họa đánh nhau thì tốt. Thực lực mộ cốt lão nhân căn bạn không phải đối thủ của tam thiên diễm viêm họa, đợi lúc bọn chúng liều mạng với nhau. Vậy phiền lão này liền dễ dàng giải quyết hơn. Đến lúc đó cường giả đan tháp ra tay chắc chắn có thể xử lý được mộ cốt lão nhân và tam thiên diễm viêm họa. Thấy đám người tiêu viêm lùi đằng sau, mộ c Hắn đương nhiên biết chủ ý Của đám người này Nhưng giờ cũng không phải thời điểm để so đo Tàm thiền diễm em họa ti mạnh Nhưng muốn nói gì thì hắn nhất định Phải mang nó về hồn điện Rượu mới ngươi không muốn uống Vậy chớ trách lão phù bất nhân bất nghĩa Mặc dù đan tháp không thu phục được ngươi Nhưng hồn điện chúng ta sẽ khiến cho ngươi biết Cái gì gọi là sống không bằng chết Một cốt lão nhân trượt lạnh lùng nói Suy, một cốt lão nhân mới nói xong Một đạo bóng đen sẽ rách không gian Mang theo nhiệt độ kinh khủng Hùng hằng tấn công tới đầu lão, bị đánh bất ngờ khiến một cốt lão nhân cả kinh. Thần hình lão lé lên, hiện ra cách đó vài chục trượng, ánh mắt âm trầm nhìn cái đuôi. Tàm thiền diễn biên họa vừa quật xuống vị trí vừa mới đứng. Trên bàn thầy lão xuất hiện một khối ngọc bài màu bạc, sau đó đột nhiên bóp nát. Ngay khi ngọc bài vỡ lát, một cái luồng không gian trì lực cực kỳ cường hát đột nhiên bùng phát, làm không gian trợt vặn vẹo xuất hiện một cái khe màu đen bên cạnh mộ cốt lão nhân. Từ đó có ba cái người toàn thân mặc hắc bào chậm rãi đi ra Những người này vừa xuất hiện 3 cái cỗ hơi thở mênh mông Giống như là gió bão đột nhiên lội lên Cho dù là tam thiên dĩ biên họa trong mắt Xảy qua một chút vẻ trầm trọng Hồn điện tôn đáo lúc 3 người thần bí mới xuất hiện Sắc mặt tiêu viêm biến đổi Hắn không ngờ rằng mộ cốt đạo nhân còn có chiêu bài này trong tay Càng khiến tiêu viêm nặng lề hơn là thực lực 3 cái tên hắc y kia Còn không kém chút nào so với mộ cốt lão nhân. Bốn vị đấu tôn, đội hình như vậy cho dù các thế lực lớn của Trung Châu cũng không có được mà Hồ điện dễ dàng phái ra. Thời điểm này Tiêu Viêm không thể khực đánh giá cao hơn sự đáng sợ của hồn điện. Không gian ngọc dạng để thu phục tam thiên diệp hỏa quả thực hồn điện chuẩn bị đầy đủ. Khuôn mặt Khâu Lăng âm trầm nhìn vào ba cái đao, thân ảnh xuất hiện khe không gian, nghiến răng nghiến lợi nói: Đôi mắt tiêu viêm chớp chấp Cái mà một cốt lão nhân bóp nát gọi là không gian ngọc sạt Bất quá bây giờ hắn cũng không quan tâm tới nó Bên một cốt lão nhân có viện thủ mạnh mẽ hùng hãn như vậy Bốn gã đấu tôn cường giả Chỉ sợ là tam thiên diễm viêm họa khó lòng mà chống đỡ được Tuy nói tam thiên diễm viêm họa có thể cùng với tam đại cự đầu đan thấp rằng coi nhiều năm Nhưng không hẳn thực lực của nó ngang với bọn họ Dù sao tam đại cự đầu chỉ là muốn phong ấn nó Mà phong ấn và giết chết là hai loại hoàn toàn trách ngược Mặc dù Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa được gọi là bất tử, chi hỏa, nhưng đàn tháp Tam Đại Cự Đầu muốn hủy diệt nó cũng không phải là không có cách. Bất quá bọn họ cũng biết mỗi một loại dị hỏa đối với luyện dược sư mà nói là cực kỳ trân quý, mà đây lại là dị hỏa trải qua hàng vạn năm mới thành hình. Nếu như tùy hủy diệt, vậy thật là lãng phí. Vì vậy Tam Đại Cự Đầu đang tháp tình nguyện bỏ nhiều công sức, xây dựng tinh vực để phòng ấn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tuy nhiên đối với hồn điện lại khác nếu không thể thu thập Tam Th thiênên giết trong tay bọn chúng chắc chắn không để người khác chiếm hữu bộ cốt hiệu suất làm việc của người quá kém để ba người ta trở lâu như vậy mà người mới gọi chúng ta tới một cái trong ba người nhân ảnh vỡước ra khỏi khen nứt không gian nên k Khan khan nói người cho rằng đan tháp là mèo ba chân sau một cốt lão nhiên nhớn mả âm thanh lạnh lùng vang lên không cần nói nhạm nữa chúng ta không có nhiều thời gian đợi khi Các bọn gây rối bên ngoài kia bị thu thập Lúc đó đàn tháp tam đại cự đầu sẽ tiến vào Chỉ với bốn người chúng ta E rằng không phải đối thủ bọn họ Ẩn tranh thủ thời gian Kế hoạch đần này điện chủ rất xem trọng Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Chúng ta đừng hòng yên ổn Một cá hắc ghi nhân khác đã Thạc nhìn nói Nghe được những người này nói đến Hai chữ điện chủ Mấy người còn lại không dám lên tiếng Một cốt lão nhân cũng đã run rời ánh mắt toát lên vẻ E ngại Động thủ đi Cứ dựa theo kế hoạch mà làm Chỉ cần lấy được căn nguyên chi hỏa Của tam thiên diễm viêm họa nhiệm vụ của chúng ta xem như đã hoàn thành Hít sâu một hơi Mộ cốt lão nhân liếc bắt nhìn đám tiêu viêm Ở phía đằng xa Trong lòng hắn lội lên sát ý đối với đám người này Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc báo thù Bởi vậy Hắn chỉ có thể kiềm chế Ý nghĩ giết người xuống Kết trận ngăn cả tam thiên diễm viêm họa Hấp thu tinh không chi lực Mộ cốt lão nhân quát lại Thân hình tiến tới, đầu tiên theo ba người khác phân ra 3 hướng khác nhau, vây quành tàm thiền diễm biêm họa. Vạn hồn thôn ninh trận, tiếng quát lạnh lẽo từ miệng bốn người phát ra, từ trong thân thể bọn họ tuôn ra rất nhiều hắc vụ quỷ dị. Trong hắc vụ đó còn mơ hồ nghe được những tiếng hét thảm thiết. Ngay sau khi hắc vụ tràn ngập không gian, tình không trực liền bị ngăn cách bên ngoài, làm cho tàm thiền diễm viêm họa không có cách nào hấp thù được nữa. Nhân loại đáng ghét, nhìn thấy những biến hóa xung quanh, Tam Thiên Diễm Hỏa Tức giận, giít lên Nó mới thoát khỏi phong ấn tự nhiên không dễ dàng bị khống chết lại Phốc Tam Thiên Diễm Vem Hỏa há miệng phun ra một cột Tử sắc hỏa diễm thô to Nơi ngọn lửa đi qua Không gian xuất hiện từng đạn vặn vẹo Xoạt xoạt Đối diện với sự điên cuồng của Tam Thiên Diễm Vem Hỏa Sắc mặt bốn người mộ cốt lão nhìn chậm xuống Thủ ấn chật Thay đổi Đột nhiên từng đợt tiếng động vang lên suy Hắc vụ do động mãnh liệt Từ đó có hơn trăm đạo siêng xích thô to như là bắp chân xuất hiện Xuyên thủng đạo hỏa trụ của tam thiên diễn viêm hỏa Sau đó giống như là cự mãng un un Bay qua kết thành một tấm lưới bao phủ tam thiên diễn viêm hỏa Nghiệp xúc Điều tốt không muốn, lại thích tìm chếp Lão phù thanh toán cho ngươi Ánh mắt mộ cốt lão nhân trở lên giữ tận trong miệng quát Vạn hồn thiên tỏa